Buông ma thuộc. Khuya, em đến, không phải để chia tay, như lời ở ngoài cổng, mà vì tôi đã viết giấy để lại cho em với một lỗi nào đó. Em luôn hiếu thắng, luôn muốn đánh bại người khác. Buông ma thuộc chứ không phải buông mê thuộc. Em cười đắc ý. Từng chút, từng chút một những gì em có, tôi đều thuộc lòng, và chính điều đó khiến tôi thường không thể xa em vô cớ được. Nhưng vì rồi tôi cũng đến nơi đó Tôi hoàn toàn chưa có ý niệm gì về chốn ấy Ngoại trừ một cái tên dễ lẫn lộn Nhưng chẳng hề gì Tôi chỉ muốn biết một điều rằng Liệu em có đang nghĩ rằng Ngày mai nơi đó có tôi Tôi không thích đi xa Đúng hơn cả là tôi không quen di chuyển ra khỏi quỹ đạo thường ngày của mình Ngay từ lúc bước lên xe Tôi đã định những gì phải làm Để tiêu xài cho hết khoảng thời gian Từ thành phố đến nơi ấy Tôi nghĩ đến em suốt 100 cây số đầu tiên Ngay từ lúc xe lướt qua Những cánh đồng trống quơ trống quắc Ở ngoại ô Em luôn nói rằng Em thích những chuyến đi chơi xa Bạn bè tôi nói những chuyến chơi xa Đầy cám dỗ Còn tôi Tôi chỉ thích sự ổn định Lũ bạn vẫn thường chán trường Người như mày là thất bại Rồi dần dần tôi cũng cảm thấy mình hỏng thật. Thấy dưới ánh mắt mọi người, mình là một đứa thừa thải, chung chung, đề quề. Mà với một cái tính tác dụng như thế thì chỉ được mọi người thương chứ không cần. Ngay với tôi, tôi cũng không cần. Nhưng mà thôi, đó là chuyện của mỗi người. Vậy là suốt 100 cây số đầu tiên tôi nghĩ về em, rằng em luôn biết cách biến những cuộc ngoạn du ngắn mũi từ nhà em sang nhà tôi. Và ngược lại Thành những cõi mộng Tôi nhớ em nhanh nhẹn ra sao Và khéo luồn lách khỏi dòng tay ra sao Y như một con rắn Em cũng biết cách tránh mặt tôi Khi tôi bắt đầu cảm thấy chán em Và xuất hiện trở lại với một vẻ xinh tươi như thỏa ban đầu Đôi khi không cầm được lòng Tôi nói Ta phải tính đi thôi Nhưng em luôn tránh những câu tương tự như vậy Bây giờ kiếm ra nhiều tiền hơn bao giờ hết, em lại càng tránh câu hỏi ấy. Bạn bè tôi khuyến cáo, cô nàng đang giờn mày đó. Tôi cũng có cảm giác như vậy, nhưng có hề gì. Tôi chỉ cần lúc này sống vui là đủ. Và đôi khi cảm thấy thật biết ơn em vì đã né tránh những yêu cầu quá đổi non nớt như vậy. Điều quan trọng là hình như tôi vẫn đang yêu, nhưng không mù quán và luôn luôn kiềm chế được mình. Luôn biết lúc nào thì nên dừng lại. Chiếc xe láng lẫy giờ đỏ hoạch, dằn sóc như xe ngựa. Trước mặt tôi là con đường đất bụi mờ mịt, lồi lõm. Lá cũng phủ đầy bụi, nặng triểu, khiến cây như được trùm những chiếc khăn tròn cũng màu đỏ nốt. Chỉ có xa xa đường, cây cối còn xanh tươi, nhắc nhở được một chút về trốn rừng rú nơi tôi đang qua. Tôi mệt mỏi, em đã biến mất từ lúc nào, khéo léo như mọi lần, khi giai trò của em trở nên mờ nhạt. Lúc này tôi nhìn những cột cây số ẩn dưới rảnh đang lò dò chạy tới với dáng trẻ cô độc lạ kỳ. Rồi tôi nhìn kim chỉ tốc độ xe, tính toán, và thấy còn lâu lắm mình mới tới được nơi khỉ ho cò gáy đó. Anh lái xe đốt thuốc liên tục, Cả một giang sau ngập ngụa khói. Con đường này tôi đã đi qua 25 năm trước. Tôi nhẩm tính. Như vậy có lẽ phải gọi bằng chú. Anh lấy xe dụi thuốc. Gọi bằng anh thôi. Tôi còn ham vui lắm. Ham vui là gì? Mỗi nơi anh lang thang khắp mọi ngõ ngách chỉ để ngắm nhìn một gốc cây, một hàng quán sập xệ, một chút bất chợt của bất cứ gì. Và các cô gái Anh cũng dễ dàng làm quen với các cô gái Những người mà không bao giờ anh hỏi hang về gia cảnh Chỉ để nói chuyện dăm ba câu Hẹn hò đôi chút và hết Vì chẳng có nơi nào anh ở lại lâu Không có gì quá đáng đâu Anh nói tôi cười Chú mày không tin thì thôi Anh cũng bật cười Hàm răng hô lưa cưa Nôm anh thật thà Vậy mà khi đi chị Hòa dặn dò tới lui mấy bận. Chớ nói chuyện nhiều với tay lái xe này. Bao giờ chị cũng rất cẩn thận. Làm ăn không phải là chuyện đùa, mà là một chuỗi nghi ngờ nghiêm túc đối với tất cả mọi người. Hay ít ra qua chị, tôi có cảm giác như vậy. Ngay cả tôi, một tay làm công cho chị thuộc loại cựu trào, mà dường như chị vẫn còn chưa tin hết. Cuối tháng cuối năm. Chị rầu rỉ, có một tay khách hàng không chịu thanh toán tiền. Tôi nói, để tôi đi đòi cho. Chị đắng đo mãi mới nhờ tôi đi và dặn kỹ. Chị chưa tin lão lái xe này. Tôi biết điều đó luôn cần có thời gian. Bao nhiêu năm rồng làm lụng cần mẫn cho chị. Bây giờ phần thưởng lớn nhất là đây, sự tin cậy Không được ai tin thì sống cũng bằng thừa. Nhưng sao cứ nhìn anh. Mặt nặng trình trịch với đôi kính răm Nhưng nụ cười rất thật thà Tôi chợt thấy cái phần thưởng ấy đáng giấc đi thật Bắt đầu xuất hiện những cái tên khó đọc Isob, Idleo Và cả một dòng phấn ngoệt ngoạc trên dách đất Tại đây những mua rắn độc Tôi chợt có ngay cảm tình với nơi này Mọi điều dường như rất đơn giản Những cái tên không cần ý nghĩa gì cao siêu Những món hàng dễ sợ cũng được xem như những món đồng nát. Tôi cũng được đi đôi ba nơi, mỗi nơi có một chút lạ. Và tất cả những chút lạ đó đều rất dễ thương. Có lẽ vì tôi cũng là kẻ lạ. Giả lại có khởi đầu mới mẻ nào mà không khêu được ở người ta một chút cảm tình chân thành. Thỉnh thoảng cũng có một thiếu nữ da sạm đen đeo gùi, chậm rãi lê bước trên con đường đầy bụi. Chiếc xe hiếm hoi của tôi chạy ngang qua cũng không thể khiến cô ngẫn đầu lên nhìn. Mọi thứ ở đây đều trông có vẻ quan sơ và cô đơn. Chỉ có những đàn chim cu tròn quay chạy lúc thúc trên đường là có vẻ đầm ấm và thỏa mãn. Sự tròn trỉnh bao giờ cũng tạo được một ấn tượng dễ chịu như vậy cho tôi. Xa xa có một loại hoa gì trắng muốt, không dướng một chút bụi, qua thuốc viện. Anh lái xe ra vẽ thành thạo. Tôi bác, anh nhè hàm răng ra lập tức, vậy thì qua cà phê. Tôi thấy buồn cười quá, nhưng lại phục anh vì quá dễ dàng từ bỏ ý kiến như vậy. Như tôi, tôi sẽ tìm mọi cách, cải chày cải cối để giành phần thắng về mình. Nhưng làm vậy để làm gì? Để làm gì? Đường không phải lúc nào cũng xấu mãi. Khi tôi mở mắt ra thì trời đã hơi lệch bóng. Anh lái xe nói, sắp tới rồi. Nhà cửa hiện lên lồ lộ, mái ngói, mái tôm sạch sẽ, tinh tươm và đáng chán như ở thành phố. Quá ra là đây. Xe trường một dòng quanh bùng binh rồi rẽ vào sân của khách sạn. Một cái khách sạn quét vôi màu đỏ hoạch với những mái giòm có qua văn. Kiểu Pháp, anh lái xe lại sành sỏi. Tôi định bác, nhưng lại nghĩ đến khả năng thay đổi ý kiến nhanh như chớp của anh nên đành thôi. Anh có vẻ thất vọng, thắng gấp ngay tại sân khiến bụi trong xe dựng lên. Tiếp tân là một gã thấp hơn tôi, nhưng cực kỳ đẹp trai. Mắt đen, cầm chẽ mờ mờ và tóc tỉa gọn như vẻ. Tôi ngay lập tức không có cảm tình với gã. Tôi đứng gác chân lên cái bụt gỗ của quầy thờ ơ ngó nghiêng quanh quẩn, trong khi gã lây quay tìm chìa khóa phòng. Tôi bắt gặp mình trong tấm gương phía sau, gầy gò đen sạm tóc vàng que lưa thưa và thấy mất tự tin ngay tức khắc. Phòng tôi quay xuống đường, một công viên nhỏ, một hiệu ảnh nhỏ và một nhà thờ cũng nhỏ nốt, quay quần xung quanh cái bùng binh tròn dành dạnh. Trời không nóng, không lạnh. Và dường như không có khác biệt nhiều so với thành phố Nó cứ như một cái góc bất kỳ nào đó của thành phố Tấp nập, bận rộn mà rỗng Và điều này khiến tôi có cảm giác chán chường Vừa xong bữa cơm Anh lái xe đã lặng lẽ chuồng đi mất Không một lời rủ rê Quá ra anh ta không hề cần tôi Quá ra những ràng buộc đều có tính chất rất tạm thời Nếu không có sự tham dự của tình cảm Những lời dặn của chị Hòa quá ra đã thừa thải. Anh ta không hề quan tâm đến những mưu tính của chúng tôi. Tôi chợt thấy thất vọng và trống trải. Tôi đóng cửa phòng, thấy cần phải ra ngoài, cần phải có một chút khí trời thật sự. Tôi xuống nhà, tay tiếp tân cương quyết giữ bộ mặt lạnh lùng khi ngoắt tôi lại. Yếu ăn sáng của anh đây, tôi cầm cái phiếu làm bằng giấy đen xỉn. Nhỏ bằng mấy ngón tay, chợt thèm có một sự thư giãn. Tôi mời y thuốc, y ngập ngừng một thoáng nhưng cũng nhón lấy, mặt giãn ra. Cảm ơn. Y nói giọng bắt đầu có vẻ thân thiện. Tôi hỏi, ở đây có gì hay? Ngay lập tức khuôn mặt y nghiêm lại, lộ vẻ cảnh giác. Phải công nhận y đẹp trai thật, cực kỳ đẹp trai, kiểu bóng bẫy. Nhưng dù sao khuôn mặt gã cũng khiến tôi ganh tị. Chắc cũng chẳng có gì. Y nói và nhận ra vẻ thất vọng của tôi, Y quay sang một cậu bé mặt non chuệt, đang ngồi với vẻ ngơ ngát ra lệnh. Lại đây. Rồi Y nói với tôi, nó sẽ dẫn anh đi xem thành phố. Ở đây may ra chỉ có cà phê. Cậu bé mân mê chiếc mũ mềm, nhét vào túi. Em mới đi làm ngày hôm nay. Tôi tròn mắt. Cậu bé lúng búng. Hôm nay là ngày đầu tiên. Khuôn mặt cậu ta nhỏ, tóc mềm phủ một bên trán Tôi nhìn chăm chăm và nhận thấy cậu ta quảng hốt thật sự. Tôi nói, không sao, chỉ dẫn tôi đi thăm phố một chút thôi. Tây tiếp tân đứng trong quầy nãy giờ lắng nghe, chen vào, giọng ra lệnh. Ráng làm cho tốt. Y quay lại quầy. Cậu bé bây giờ trông có vẻ tươi tắn hơn. Tôi nói, đi. Có những con đường dốc quằn xuống và sương mờ mịch. Đó là những gì tôi không thể tìm thấy ở thành phố. Cậu bé đi lũi thủi sau tôi một quảng. Tôi nhớ ngày đầu tiên tôi đi làm, cũng ở khách sạn. Một khách sạn nhỏ nằm chen giữa khu phố của những người qua. Tối tâm và hỗn độn. Chị Lan dắt tôi vào gặp bà giám đốc. Em phải đứng khom người một chút. Đừng nói lớn tiếng quá, đừng đưa mắt đi chỗ khác. Tôi bước vào, cổ như nghẹn lại, nhớ dạ thưa rõ ràng. Chị dặn giới theo, tôi chờ cậu bé đi lên cùng và hỏi. Tên gì? Cậu bé lại lúng bún đáp, nghe không rõ. Tôi rủ, đi ăn kem nha. Cậu bé ngập ngừng nhưng cũng theo tôi vào trong cái quán sơ xài với những chùm đèn chớp giật vật 10 giờ Cậu bé có vẻ nôn nóng. Tôi hỏi, có bận gì không? Cậu bé thật thà. Có lẽ mẹ em đang chờ. Tôi chợt nóng ruột. Vậy thì về nhanh đi. Tôi nhìn theo cái bóng nhỏ dần. chợt nhớ những ngày đầu tiên ấy. Mẹ tôi luôn ngồi đợi cơm. theo như thói quen lúc tôi còn đi học mà không biết rằng tôi đã khác trước rồi. Tôi đã đi làm. Ở nhà, mọi người đều hồi hộp. Chờ tôi về. Ngày đầu tiên đi làm có một cảm giác thật lạ, hạnh phúc xen với buồn bã. Lúc đó tôi đứng lặng người ngoài cổng nhà, thấy mẹ tôi ngồi bên bàn, bất động. Tôi chợt nhận ra mình chưa bao giờ ngồi ngắm mẹ cả. Đó là sai lầm của rất nhiều người. Khi không nhận ra những giây phút như vậy, giản dị, nhưng lại là khởi điểm của tình thương. Tôi dậy sớm. Cả thị xã ngập trong sương mù. Ngay gốc cầu thang, tay bảo vệ nằm công queo dì lạnh. mấy điện thoại được cất trong một hòm gỗ có khóa cẩn thận. Tôi khoác áo bước ra sân. Đầu đội chiếc nón mà em đã tặng hôm sinh nhật. Bây giờ tôi đã tích lũy được khá nhiều thứ dụng dạc như vậy. Tay tiếp tân đang chạy bộ loanh quanh, kêu lên. Vậy sớm vậy? Tôi hỏi. Mùa báo ở đâu? Phía cuối phố, Y nói, Tôi nhìn hút theo hướng tay Y chỉ, Chẳng thấy gì ngoài một lối mờ mờ Chọc thẳng vào sương dày đặc. Cậu bé tập sự đạp xe vào, Rụt rè chào. Tay tiếp tân không nhìn lên, Y châm thuốc. Mày đi mua báo cho khách. Tôi nói, Để tôi. Cậu bé nói, Để em đi cho. Và nhấn bàn đạp mất hút. Tôi nói, Nó có vẻ dễ thương. Tây Tiết Tân rạp vẽ thành thạo. Những đứa này chỉ khờ khảo lúc đầu. Y gãy tàn thuốc. Lâu dần rồi chúng cũng mọc nanh thôi. Tôi khó chịu. Nếu điều đó có thật đi nữa thì đã sao? Cậu bé không ở trường ở lớp mà đang ở ngoài đời. Đó là một chuyện khác hẳn, khác hoàn toàn. Anh lái xe cũng vừa xuống dặn mình. Tôi nói. Suốt đêm qua tôi tìm anh mãi. Anh cười hình hệt. Cứ ngỡ hôm nay mới đi đòi nợ chứ. Tôi nói. Thì bây giờ đi. Tôi muốn về sớm. Không ngờ mọi việc quá dễ dàng. Tôi ngồi ôm giỏ tiền nặng triểu trên tay. Nghĩ đến khuôn mặt chị Hòa sẽ tươi tắn ra sao khi tôi về. Tôi lại có cảm giác mình vừa làm xong một việc. Nhưng liền sau đó lại thấy hoang mang vì không biết tiếp theo liệu có một việc gì cụ thể khác để làm không anh lái xe lại dặn dẹo người tôi rêm cả mình tôi vui vẻ về bà chủ sẽ thưởng mắt anh lué lên có thật không xe lượn lên lượn xuống những con đường gốc có những hàng rào làm bằng lá xanh ngắt qua đỏ điểm lốm đốm tôi lại nhớ em mơ màng đến một chiều nào đó một đêm nào đó Ở một nơi xa lạ nào đó, cùng đi, cùng ngồi ôm nhau ở bất kỳ một góc nào đó, mà không hề băng khoăn gì cả. Xe về đến khách sạn lúc 9:30 có một nhóm nhỏ tụ tập trước cổng, Tây thiết tân đứng ngoài cổng, mặt nhợt nhạt. Tôi xuống xe nói, mọi việc xong xuôi, rất tốt. Y hỏi lại, rất tốt hả? Tôi nói, tôi phải về ngay. Y dẫn tôi vào trong, chậm rãi. Tôi hỏi, sao theo lối này? Y không đáp, lẳng lặng đi. Tôi lên phòng, sách đồ đạc xuống. Thấy không khí có vẻ gì đó rất lạ. Tôi tìm anh lái xe, và bắt gặp anh ta đứng ngoài sân, mặt nhớ ngát. Tôi ngoắc. Gì vậy? Anh lúng búng. Thằng bé! Một cơn lạnh chảy suốt sóng lưng, như điện. Tôi dạy đám đông ngoài sân ghé mắt nhìn vào. Trong một góc tường bao quanh sân, tôi nhìn thấy trước tiên chiếc mũ dải đặt trên ghế, và kế đó là thằng bé, nằm trên một chiếc chiếu cũ, mắt nhắm nhẹ như ngủ mặt trắng bệt. Tôi lão đảo bước ra, đầu óc quay cuồng. Ai đó nói, sao không đậy lại? Tôi gặp người xuống bên hè, máu hai bên Thái Dương dần giật, và tiếng anh lái xe. Thằng bé bị ngã ở đâu? Rồi tiếng ai đó đáp lại mù mờ. Tôi nhắm nghiền mắt, thấy mình không chịu nổi. Tôi kiệt sức, hay tôi già quá rồi chăng? Gió thổi nhẹ nhẹ, lành lạnh, tôi lão đảo đứng dậy bước vào. Chiếc xe của thằng bé dựng trong góc, cái bánh trước bị dẹo lệch một bên. Trong cái vỏ xe sọc xịt rỉ sét là tờ báo tay tiếp tân lấy đưa tôi, nói, thôi, chào anh. Giọng y nghe buồn bã Lúc ấy trong đám đông chợt nổi lên tiếng lao sao và xáo trộn. Mọi người mở đường cho một phụ nữ bước vào. Bà đi, mỗi lúc chân một biểu xuống và có tay ai đó đưa ra đỡ lấy. Tôi lao vào xe, kêu lên, đi. Anh lái xe giật mình rồ máy, tôi lại thét lên. Đi! Chiếc xe từ từ lướt qua cổng. Gã tiếp tân dừng ngay ở đó nhìn theo. Mặt vô hồn. Gã không còn đẹp trai nữa. Mái tóc gã rủ xuống. Người gã cũng rủ xuống như một miếng vẻ. Tôi nhắm mắt lại. Một loạt khuôn mặt lướt nhanh qua tôi. Tất cả cũng đều rách nát, rủ rượi như những miếng vẻ. Anh lái xe nói. Ở đây! Tôi nhìn chết qua đường. Ngay dòng cua của bùng binh lốm đốm cỏ xanh, có những dệt phấn trắng, những dòng tròn và những nét dọc. Đó là những gì liên quan rất cụ thể đến một con người. Tôi nhớ đến một cậu bé, sự rung rảy nhưng háo hức của cậu ta, ánh mắt ngỡ ngàng của cậu ta trong ngày đầu được thật sự vào đời. Tương lai dường như luôn bắt đầu từ những háo hức như vậy, từ sự cảm nhận trẻ trung như vậy. Tôi chợt thấy tôi biết quá nhiều, hưởng thụ quá nhiều. Mà quảng thời gian để tôi có thể làm được gì đó đã qua mất rồi. Xe ra đến quốc lộ chạy nhanh như gió. Tôi bình tĩnh lại. Bây giờ tôi đã có thể điều hòa trở lại. Ở bên ngoài xuất hiện những mái nhà tranh với những đứa trẻ đen nhẹm vui đùa. Đám trẻ này sẽ lớn lên ở đây. Và chúng sẽ thành gì thì chẳng ai có thể biết được. Mà chẳng cần biết làm gì Chúng đang vui vẻ tung tăng Thế là tốt rồi Tôi lại nhớ cậu bé Lần này với cảm giác bình thản Có lẽ cậu ta cũng may mắn Biết đâu chừng Vì rồi ai cũng sẽ đi đến kết cục đó Nhưng ra đi với một sự hân quang trong lòng Và đầy ấp hy vọng như vậy há chẳng phải là ao ước của bao người sao? Người đi ngang cửa. Buổi tối, mọi con đường dường như nhỏ lại. Cây lá rủ xuống tối on. Người đàn ông đạp xe gò mình hỏi, Nghỉ hè hả? Tôi nói tôi lỡ một chuyến xe, nhưng tôi không nói với ông ta rằng tôi đang không biết làm gì cả. Người chủ xe cùng lái phụ đã xoay trần ra với chiếc xe sọc sạch ấy và nhận được sự hỗ trợ của đám hành khách mẫn cán. Tôi cũng chưa bao giờ là một người mẫn cán. Tôi đi lang thang về cuối phố. Lúc ấy ông ta xuất hiện, chậm rãi theo và bắt đầu nài nỉ. Đi dạo thành phố không? Ông ta lặp lại ba lần cùng một câu hỏi ấy. Và tôi quyết định lên xe mà không hỏi thêm một lời nào nữa. Tấm dán gỗ mộc mạc trên xe gợi lên cảm giác êm đềm kỳ lạ. Ông ta tiếp tục là một người niềm nở. Có lẽ ngày mai xe mới về được thành phố. Dân, đó hẳn là một thành phố lớn, rất lớn, nhiều nhà cao. Dân, nhiều nhà cao. Rồi thấy mình bắt đầu ngớ ngẩn với một cuộc đối thoại như vậy, tôi kết thúc. Có nhiều phố hốt và rất nhiều xe. Ông ta lặng lẽ đạp, cây hai bên đường lặng lẽ lùi lại. Tôi không thích nơi đó. Vì sao? Vì có rất nhiều người. Tôi lặng thinh, tôi coi chân lên ghế và thấy thoải mái hẳn. Đường tục xuống thấp hơn và chậm rãi lui vào gầm xe. Tôi đang đi theo con đường men theo sông, qua những quầy báo lấp lánh đèn và lọt thỏm vào một quảng tối om nơi chỉ có những con tàu gỗ nằm thành dãy, thở ra mùi xăng nồng nặc. Sông về đêm rộng và lấp lánh ánh đèn hắt xuống từ những tấm bảng quảng cáo ở bờ kia. Tôi nói ông ta hãy đi vào nội thành, nơi có những con đường vắng dễ nhất, yên lặng nhất. Ông ta cười cười nghi hoặc. Chưa bao giờ đi làm phải không? Chưa. Tôi đáp. Nhưng ông ta đã đoán lầm rồi. Cho dù có sống dài thêm bao nhiêu năm nữa, thì tôi vẫn luôn cần phải dành một góc con con cho mình. Như một sự giữ gìn cân bằng. Một cái góc yên tĩnh. Những con đường vắng vẻ và những con đường yên lặng không có gì là quá đáng cả. Tôi vẫn yêu thích những nơi như vậy. Những nơi ấy rất thường phải có cây. Bây giờ không phải mùa lá tươi Người đàn ông nhận xét Đêm không cần đến lá Tôi đáp Nhưng tôi lại nghĩ đêm cần có màu sắc Tôi cũng không nói ra điều ấy Vì ông ta không thể nào hiểu được Tôi nói về một điều khác Về ngôi nhà đang đi qua Ngôi nhà này Ban ngày có màu đỏ Không Ông ta đáp chứ dễ chán nản Bây giờ thì tôi hoàn toàn không có một ý tưởng nào trong đầu nữa Những lúc như vậy tôi thường khiến mọi người lánh xa vì chán trường. Vậy nó có màu gì? Nó không có màu gì cả. Ông ta đáp. Không có màu gì cả. Đó là một câu trả lời khủng khiếp. Một sự bất hạnh dành cho những gì không định hình được. Gió luồn vào lưng tôi lạnh lạnh. Tôi ngồi co ro. Chiếc xe dẫn trường đi. Cồng kình như một sinh vật chuyên sống về đêm. Chậm chạp, hiền lành, đơn độc. Tôi đưa mắt nhìn theo những dòng rào lỡm chỡm gai Theo bức tường dài sơ sát dôi Và bắt gặp trên cao một khung cửa nhỏ Tôi bảo ông ta đạp xe chậm lại Ở đó in đậm hình dáng một dữ nữ đang ngồi Tay vòng qua gối Và trong phòng một màu đèn vàng giọt khắc ra Đêm tôi thường ngồi bên cửa sổ Ở đó yên tĩnh lắm Ở đó tôi không phải làm gì Và luôn có cảm giác thân thiện với mọi vật xung quanh. Những lúc đó tôi thật sự dịu dàng. Mọi người đã đi. Ai cũng có một nơi để về vào mùa hè. Mẹ cũng bảo tôi về. Ở nhà vẫn còn những bụi xương rồng làm rào ngang cửa mà tôi đã trồng. Nhưng tôi không về. Tôi không giải thích được gì sao. Phung cửa này cũng cũ kỹ và nghèo nàng như những bụi xương rồng ấy. Nhưng nó có gì đó buộc tôi ở lại. Qua khung cửa chỉ có một dãi đường dắt ngang tối om với những chiếc cột đèn lỡ lói đứng im liềm buồn bã vì bị bỏ quên rồi có một dây leo trắng dòng dèo mãi ngoài cửa để rồi chật giật thả xuống một bông hoa tròn trĩnh. đã ba ngày nay nó ở đó từ hình hài của một cái búp non đã trở thành một bông hoa với những cánh khỏe mạnh đó qua vẫn giữ vẻ im liềm nhưng xem ra với tôi Càng lúc nó càng trở nên gần gũi hơn. Tôi viết thư cho mẹ rằng ngày mai tôi sẽ về. Nhưng tôi không viết rằng tôi về vì đã thất bại trong việc tìm kiếm một cái gì đó hết sức thiết yếu cho mình. Không nên lẫn quẩn mãi với một việc còn con như vậy. Gió thổi, đó qua đung đưa, một vài cành trễ xuống như môi. Thực ra tôi chẳng nghĩ gì cả. Ngoài đường không một ngọn đèn, nhưng hình dáng mọi vật vẫn hiện rõ mồn một. Người ta không thể nào sống trong đêm chỉ toàn bóng đen. Nhưng cũng không ai nghĩ đến việc tìm xem trong những đêm như thế này ánh sáng ấy từ đâu đến. Người rất thờ ơ. Tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài. Cửa dung dứt như một cái khung tranh giảng dị với một đốm sáng duy nhất. Đốm sáng ấy có nhụy vàng và cánh phân phớt tím. Nó không trắng bệnh như tôi tưởng. Phải, người rất thờ ơ. Và tôi cũng vậy Không Vì sao Tôi hoang mang Vì cô đang buồn Tôi nghe không thấy buồn nữa Và cảm thấy dễ chịu hơn nhiều Tôi cũng không nghĩ đến bụi xương rồng nữa Vậy cô ở lại chứ Gió lại thổi ngang qua Và tôi nghe rõ tiếng lá lăn dưới đường Để làm gì Chẳng để làm gì cả Vậy thì tôi phải đi thôi Tôi không thể nào sống đơn độc được, không có ai đơn độc, chỉ có sự khép mình của mỗi người. Tôi cứ nghĩ rằng tôi biết rõ tôi hơn ai cả, tôi không cho là sẽ có một lúc nào đó có người hiểu tôi hơn tôi. Nhưng tôi không nói ra điều đó, biết nói với ai. Người ta không chỉ sống với người, còn có cỏ cây, những con đường, những bức tường, mưa gió, rêu phong. Tôi im lặng, và không ai đơn độc cả. Tôi nhìn ra đường và lắng nghe, lẫn khuất đâu đó có tiếng kẻo kẹt, không vui, không buồn. Và rồi tôi trông thấy hình dáng một chiếc xe quen thuộc với cái bóng rổ dài của người đạp xe, và người kia là một người trẻ. Ngôi nhà này nặng nề, và chính điều đó lại cho tôi cảm giác gần gũi. Ngày xưa tôi đã từng ở một nơi như vậy, có bạn bè và rất nhiều cuộc chơi. Tuổi trẻ của tôi in đậm hình ảnh của một nơi cũ kỹ và đậm tình như vậy. Nơi mà người ta có thể gom góp cùng một lúc được những ngày buồn, những ngày vui, yêu đương và chia tay. Cũng có những điều xấu và những điều tốt. Nhưng ở đâu đó, một nơi như thế, tôi đã làm được những gì mình muốn làm. Ở đó tôi đã sống hết lòng mình, rất thực Tôi nói với người đạp xe rằng, tôi muốn đi bộ. Ông ta không nói gì và tôi có cảm giác ông ta bắt đầu hiểu tôi hơn. Tôi xuống xe. Ánh sáng lay động một chút như thể cô gái đang nhìn xuống. Nhưng không, trên cao vẫn chỉ là một khối đen thẩm với đường nét của một mái tóc phủ ngang dai và ánh đèn vàng giọt. dáng hình đó rất quen, tưởng như không thể nào lẫn được. Em luôn luôn có dáng chờ đợi như vậy, cũng ở một vị trí đó và thời gian đó Những lúc ấy em không nói một lời nào cả Tôi biết anh ta đang ngước nhìn một cái nhìn lạ lùng Tôi linh cảm rằng chỉ cần đưa mắt xuống một lần thôi thì mọi việc sẽ trở nên rõ ràng hơn Lúc ấy hoặc sẽ có một cái gì đó đến hoặc không gì cả Nhưng lúc này tôi không cần có một sự xác định rạch ròi như vậy Tôi đang hy vọng về một cái gì không rõ Nhưng chỉ cần như vậy là đủ. Tiếng bước chân anh ta chậm rãi, xen với những dấu lặng, ngừng. Tôi nghĩ rằng đóa hoa nhỏ đang treo ngang cửa kia có vẻ dướng díu quá. Nhưng tôi không đủ sức gạt nó đi. Tôi ngồi bất động. Anh trước khi đi đã nói, Em chưa bao giờ nói yêu anh cả. Giá như lúc ấy tôi nói điều đó, Liệu mọi chuyện có khác đi không? Và anh có ở lại không? Anh cũng chưa bao giờ hôn tôi cả. Anh không hề biết tôi mong nhận được cử chỉ dịu dàng ấy biết bao. Tôi đã để lỡ một điều mà nay không có nó. Tôi như không còn nơi trú thân. Nhưng sao không còn nghe tiếng chân của anh nữa? Anh còn ở đó không? Đã lâu rồi tôi chưa được ai ngắm nhìn như vậy. Đã lâu lắm rồi. Người đạp xe quay về phía tôi. Ánh lửa ở đầu thuốc lué lên. Tôi đã giấu với ông ta rằng tôi sẽ đến ngay. Nhưng thật ra tôi không muốn đi chút nào. Tôi biết rằng ngay sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại cái khung cảnh này nữa. Cái mông lung này lại có gì đó như định mệnh. Tất cả như đang chờ đợi một cái chạm khẽ, rất khẽ thôi. Nhưng tôi không làm gì cả. Tôi đi chậm rãi về phía xe. Đôi tay dò dẫm từng chút âm thanh. Không có gì khác lạ ngoài tiếng bước chân ai đó. tôi dừng lại Đó là tiếng bước chân tôi. Tôi có thể quay nhìn xuống, cũng có thể chạy xuống đường. Lúc ấy gió sẽ thổi, tóc sẽ bay, và rồi sẽ có một điều gì đó đến. Nhưng tôi không làm được. Cái khoảng trống quá lớn trong tôi đã khiến tôi ngần ngại. Anh đã nói, em không bao giờ sống thật với mình cả. Tôi không nói yêu anh. Lúc ấy có cái gì đó đã ghiềm tôi lại. Bức chân anh ngập ngừng Tôi lắng nghe Tiếng chân lại gian lên Nhỏ dần rồi tắt hẳn Khoảng thời gian tưởng chừng dài dằn gặt Tôi quảng hốt nhìn xuống đường Chỉ có một khoảng trống tối đen mờ mịch Và loáng thoáng đốm sáng của đó qua Ngoài ra không còn gì cả Anh ta đi rồi Hôm sau khi nắng quá rất tươi Phủ trên những mũi tàu mốc ẩm Tôi về Bóng giếng Cậu giao hai đứa căn phòng nhỏ trên gác Mở cửa sổ ra Thấy những mái nhà khác Giá chằn, giá đục Xa hơn nữa có núi đen thẩm, âm thầm Đêm ngồi hứng gió Bên cửa dễ dàng bắt được Hơi của biển lùa vào Chỉ tiếc là không thấy hải đăng Làm gì có hải đăng? Lành nói Nó nói Hà lạ quá Nó ở đây từ nhỏ tới lớn Mà chưa bao giờ hỏi Vì sao nơi đây không có hải đăng? Hà nói Vậy thì tàu thuyền ngoài khơi biết lấy gì mà hướng vào Lành nói Theo bản năng Mà mày sao lẩn thẫn quá vậy Hà cười Đó là cái thú của kẻ lạ Giá như bây giờ có ai hỏi Thành phố tao đang ở có gì hay Thì tao chịu Bởi cái gì cũng quen thuộc quá rồi Cuối cùng vì thờ ơ Nên ai cũng trở nên xa lạ Với chính nơi chốn của mình Sau nhà có một nhà thờ nhỏ Sớm sớm người già ăn mặc chỉnh tề Thông thả theo nhau vào cái khoảnh sân rợp bốn cây đó Xung quanh xóm Tiếng người lao sao Lành dậy Nói Xuống biển đi Cả hai chạy chân trần trên hè Từ mọi hóc hẻm Người người đổ ra Con gái thông dông đi bộ Con trai thì chạy chậm rãi Tất cả khỏe mạnh Ngày bắt đầu từ đó Hà hỏi Gì đâu? Lành lắc đầu. Thời của dì qua rồi. Biển sâu, nước dâng lên đột ngột, lạnh toát. Thời của dì qua rồi. Thời của dì qua rồi. 24 tuổi, cùng tuổi lành già hà, dì có hai đứa con. Một con bé tranh ma như một tên người lớn lão luyện, và một thằng bé gầy đét, da xám, mũi lúc nào cũng thò lò. Còn dì đẹp, tuyệt đẹp. Hà đã không nghĩ gì lại đẹp như vậy Trên xe lửa Lành bảo nhà chỉ có hai vợ chồng gì Thông là cậu ruột của Lành Chừng 30 tuổi Nhưng lưng khòm Mắt má sâu quắm Kham khổ Còn gì là một người lạ Một hôm nào đó chợt thành người thân Và tạo nên một sự kết hợp Không hài hòa chút nào trong ngôi nhà này Lành kết luận Bởi gì gì đẹp Hà nằm dắt chân qua thành tàu liêm diêm ngủ, khi bên ngoài trời tối đen như mực. Lúc ấy hiện lên trong đầu Hà hình ảnh một thành phố biển nhỏ xíu với những con đường cục. Có những thiếu nữ đi chợ về lầm lũi, dài lịch đi vì gió sách nặng, da ngâm đen gì gió biển. Và tưởng tượng ra gì của lành cũng là một trong những phụ nữ đó, đẹp chung chung, mạnh khỏe chung chung và hết. Nhưng Hà đã lầm Nắng lên đầy ấp Mọi người đã về hết rồi Lúc này cả hai thật sự là những kẻ vô công rỗi nghề Suốt năm hai đứa lầm lụng quần quật Thuê một cái nhà trọ ở thành phố Chia tiền phòng tiền cơm thân tình nhưng sòng phẳng Năm trước Hà dẫn lành về nhà Một ngôi nhà gần núi Một ngọn núi nhỏ Được bao bọc xung quanh bằng những cánh đồng cũng nhỏ Một tuần ở ngoài đồng thành ngay một cái cột nhà cháy Lành cứ xăm soi da vẻ mình tấm tắt Ấn tượng Ấn tượng Và năm nay lành đưa Hà về quê mình Một thành phố biển mà lại là nơi Hà đã có rất nhiều kỷ niệm Sẽ không có gì Ấn tượng lắm đâu Vì thời hay ho nhất của Hà đã trải qua ở đây với Hằng đã từng đi thuyền thúng ra đảo đã từng bơi với hằng trong một cái lưới cá khổng lồ ở ngoài khơi, mà có cảm giác dưới thân mình là đáy biển sâu vô tận. Thời đó là của Hằng, luôn luôn kiêu hãnh. Hà nhớ lúc leo lên cái cầu thang xoắn ốc ấy, cố gắng mãi mà vẫn không nắm được gót chân của cô. Cái thời trẻ con ấy vậy mà đã qua lâu rồi, Hà không còn thường xuyên nhớ nữa. "Gì kìa?" Lành kêu lên, vì đứng trên đường giáng vẻ đẹp như hôm qua Hà trông thấy ngoài giếng. Hai đứa trẻ đứng bên mẹ như hai chiếc cọc con, tóc gì bay lấp lánh xanh. Hai chiếc cọc kia như không phải con gì, chúng lạc điệu hờ ơ với mẹ chúng. Lành giải thích, đi dạo đó. Việc trong ngày của dì thật đơn giản, sáng đưa con đi dạo dọc biển nhưng không được tắm biển, vì thông sợ biển. Ở thành phố này nhưng quả hoàng lắm, thông mới ra biển một lần. Sau mỗi buổi đi dạo đó, dì sẽ về, đi chợ với cái giỏ sách cũ kỹ, ở một cái chợ gần nhà. Trong ngày dì sẽ quét tới, quét lui cái nhà vài chục mét vuông ấy. Đi ra, quét, đi vào, quét. Thông chúa ghét sự dơ giấy. Cái nền nhà trám xi măng nứt nẻ ấy dứt khoát không được dướng một chút bụi nào. Bộ ghế gỗ đã mòn nước bóng ấy cũng vậy Luôn luôn cần được lao chùi Chừng ấy việc sẽ cuốn lấy gì hết ngày này sang ngày khác Năm này sang năm khác Đứa bé này qua đứa bé khác Và như vậy là đã bốn năm Kể từ ngày thông rước dì về từ cái thành cổ ngoại ô Nơi không có gì ngoài một cây đa khổng lồ Biểu tượng của sự già nua cổ kính Mà dì vẫn thường nhớ đến mỗi đêm Khi thông âm thầm ngồi sửa mãi một cái ống quần cho khách hàng nào đó, với tiếng máy xè xè kêu suốt như tiếng côn trùng. Buổi chiều cả nhà bắt ghế ra sân ngồi. Sân cũng là lối đi của xóm. Cái giếng về chiều gián khách trong Sam xám. Hà ngồi nhìn dẫn dơ mấy cánh cửa sổ treo toàn ten ở những nhà bên. Bất chật giật, giật mình vì dáng một dứ nữ nào đó chạy xe ngang nhanh như chớp. Mái tóc cắt rất bụi, dài rất tròn và cái eo công công. Tiếc là xe dục qua nhanh quá. Khoáng một cái đã mất hút. Rồi có tiếng cửa sập lại, tiếng chân chống xe gãy gọn. thông đứng sau tựa cửa, dán hoằng sang một bên nói. Còn bé ấy hư rồi, nườm nượp thanh niên. Lành bật cười. Sức sống của cả xóm còn lại từng ấy đó. Dì cười theo, giọng trong như ngọc. Thông nói, mày nói như vậy mà nghe được hả? Lành thông thả. Không cần biết, đang yên ắn như vậy, sạch sẽ như vậy, chợt ào lên một tiếng, bụi phủ đầy một xóm. Một cái mặt hất lên bất cần là đủ hay rồi. Thông quay lại với vợ. Thấy không, nó vẫn còn rất trẻ con. Mọi người nhìn trời nhìn đất một lát. Thông kết thúc bằng một câu đùa May mà dì lập gia đình sớm Nếu không thì cũng lông bông thế thôi Cũng trẻ con thế thôi Dưới bóng chiều nhập nhoạn dáng dì như tượng vai tròn, ngực tròn Không có dáng vẻ thiếu nữ Mà cũng không có dáng vẻ phụ nữ Cứ trông chênh, đậm đà Hà nghĩ sao mà đẹp quá Chiều nay mình đang làm gì đây Mình phải làm gì đây Mọi thứ sao mà lẫn lộn tứ tung, dường như có nhiều việc để làm, nhưng cũng như không có việc gì để làm cả, cứ lãng đảng, lãng đảng. Thấy vui vui, thấy êm đềm, mà cũng có gì đó không vui, buồn buồn. Dì nói, đến giờ ăn rồi. Dì thả dây xuống giếng, cái giếng sâu hung hút, bên ngoài là một đống chén dĩa nghiêng ngã lẫn với xương cá và rau rác thừa. Hà ra mình trần nói, Dì rửa chén đi, để cháu kéo nước cho. Và dằn lấy gào, thả dây thoang thoát, Cánh tay công lại cuồn cuộn. Thịt hai bên hông hằng lên thành từng tảng nhỏ Mà trong không thô cứng, Lại có vẻ mềm mại, quyển chuyển làm sao. Dì nói, chầm chậm chậm, chậm chậm. Hà ở chung với lành hả? Hà lại cúi xuống, tóc hai bên tay loan xoăn. Dạ, cháu ở giường trên, lành ở giường dưới. Dì ngước mặt lên, cái mũi chạm phải ánh đèn rơi xuống, trắng ngần. Tắm biển thích không? Hà đáp. Dạ thích, nhất là sớm mai, vừa tắm vừa ngắm mặt trời. Dì nhướng mày. Vậy ha? Hà nín thở nói. Cháu vào đây. Thông xếp gọn trồng áo quần mây dở, nói. Chiều mai vào à? Vậy thì tối nay phải kiếm gì nhắm thôi. Dì châm lò, tiếng hơi thổi lửa phù phù Lành ngực ngưỡng Càng uống tóc càng khô lại Rủ ngang ngang Ly tách đã bắt đầu ngỗ ngang Trời đã bắt đầu khuya Thông nói Tôi đi lấy thêm bia Lành nói Cái món này cần rượu Để cháu chở cậu Tiếng xe máy ì ạch Phành phạch trường qua dũng lầy ngang giếng Dì nói Trời này sao nực quá Mắt dì nhìn mông lung rồi nói Lại nhiều mũi nữa Hà xếp lại cái dĩ bân quơ Lại có nhiều hơi ẩm Ừ Dì đáp Hà ngập ngừng Hà không biết con nào là sò lông Con nào là sò huyết Dì ngước lên Cái cầm nhọn nhọn Ngạc nhiên Thật hả Và giải thích vừa thông dông Vừa cặn kẽ Hà rút bất thang trong lò ra Nghĩ Lửa này đậm quá hừng hực cả hai tay. Giá bây giờ là mùa đông. Mùa đông mà có lửa này, có mùi này thì tuyệt quá. Lại có giọng một người con gái bên tai trong trong, thông thả, hiền lành. Và khung cảnh thì lạ lắm. Thông mở cửa sọc vào. Tìm mãi mới ra bia. Dì giật mình gắt. Về bao giờ vậy? Và bình tĩnh lại. Xe đâu? Thông phân bua. Phải tắt máy ngoài xa, sợ hàng xóm mất ngủ. Dì đứng dậy khoan thai. Mấy cậu cháu tiếp tục đi, dì đi ngủ đây. Thông cười cười vô tư. Dì ấy bao giờ cũng vậy, uống đi. Tóc của lành đã cụp xuống rồi, mắt đã lờ đờ rồi. Hà nói, uống với cậu một cốc nữa thôi, cháu muốn đi dạo khuya một lát. Sớm mai dì dậy sớm sờ soạn tìm quần áo. Thông hỏi, em làm gì vậy? Dì nói, ra biển, lâu quá chưa tắm biển. Thông quay mình lại, ngáp. Hôm nay sao lạ thế? Dễ chuyện. Lành xuống, nói, chỉ có dì với cháu thôi, đêm qua hà không về. Dì tắm một lát rồi lên bờ, lành nói, sao dì yếu thế? Rồi bơi ra xa hơn, dì nằm dài trên bãi. Cố theo dõi cái trộm tóc đen như hạt nút của lành mà không thấy. Không biết giờ này hai đứa bé đã dậy chưa? Thông đã cho chúng ăn uống gì chưa? Dì phủ cát lên người. Mình ra đây làm gì nhỉ? Tắm biển từ lâu đã không còn một chút thi dị gì nữa mà mình lại không hề biết. Rồi dì nghĩ tiếp đến hà. Một thoáng thôi, lập luận. Đêm qua không về, chơi bời. Đúng là một lũ trẻ con. Dì khoác áo đứng dậy và giật mình, ngồi xa xa trên ghế đá là Hà, nhìn đâm đâm, cười. Buổi cơm trưa diễn ra nhanh chóng, đã đến giờ ra ga, lành kéo mấy cái túi ra cửa. Trên gác, Hà đứng thẳng, cao lớn, mặt đã đen lại nhiều. Dì chỉ đứng ngang ngực Hà, cái ngực to bè bè. Chỉ có cái mặt của Hà là phản phất dễ trẻ con người lớn lẫn lộn. Dì kéo cổ áo lại cho Hà, nói Về nha Hà cuối xuống lấy túi sách Cái mũi cao lướt ngang qua vai Cháu về Tiếng lành cũng lao sao dưới gác Cháu về, anh về Hôm nào vào chơi nha Và tiếng trẻ lao nhau Dì đứng nhìn theo dáng Hai người khuất sau ngõ Hai đứa trẻ đứng bên mẹ Như hai chiếc cọc con Chiều thổi cái bóng chiến dài Vào đến tận nhà Bên trong, tiếng thông đạp máy mây kêu lè xè, lè xè. Dì đứng một lát, không biết mình nghĩ gì, không biết mình có buồn không. Hai đứa trẻ hí lên một tiếng rồi đuổi nhau, chân dẫm lên cát chạy vào nhà. Dì đi theo thông thả, không chùi chân vào tấm thảm đây trước cửa. Dì dì nghĩ, đằng nào thì cũng phải quét nhà lại thôi. Đi qua ngày thường Trong căn phòng độc nhỏ và vắng dẻ này, Thật chẳng có gì để đọc. Những cuốn từ điển kỹ thuật tiếng Nga từ lâu không ai động đến, Được xếp ngay ngắn đều đặn như những hàng lính. Hắn ngồi bên cửa kính nhìn ra ngoài, Mưa bây giờ phủ kín trời, Nhưng rơi nhẹ nhàng, Như người đi nhón nhẹ gót trong đêm. Chỉ thấy mưa như những sợi dây dài ống ánh rủ xuống, Tịnh không một tiếng động, Qua màng nước mỏng đục mờ, hắn có thể trông ra được khu phố bên kia đường với dãy hàng quán tối tâm và chiếc cổng lớn của nhà thờ. Nhà thờ cao dúc với chiếc thánh giá bằng sắc lạnh củ kỹ dưới mưa. Hắn ngắm nhìn cái dáng quy nghi, hẳn nhiên của tháp. Thấy quả thực, người ta cũng có thể dễ dàng tìm thấy được sự che chở dưới mái giòm kia. Như ngày xưa, nàng tay cầm nến quay sang hắn và nói những lời cầu chúc tốt lành. Halleluya, Halleluya. Và hắn chợt nhớ tới cái đêm đó, lúc cả hai bước ra ngoài trời, đứng tựa bên hàng rào sắt, nhìn mọi người đứng quanh hang đá lập lòe ánh lửa. Nàng nhìn hắn. Anh nói gì đi. Trên trời, sao đang thành từng dãy lấp lánh màu bạc của giấy gói kẹo và gió lồng lộng thổi. Hắn nhớ những ngày thơ ấu ở một vùng đất chói trang, nơi ngày đêm gian rộng tiếng đục đẻo đá bên những dách núi trơn tuột như thép. Ngoài đường không một bóng cây, chỉ có nắng với bụi quyện chặt vào nhau, thỉnh thoảng lại bốc lên mờ mịch khi có một đoàn xe nhà binh chạy ngang qua. Buổi trưa trong ngôi nhà nhỏ lợp mái tôn nóng hầm hập, hắn đợi người bán cơm bên kia đường đội chiếc mâm tròn màu vàng xỉn đi đến. Hắn chậm rãi ngửi mùi cá chiên, ngồi lặng lẽ một lát, nhớ đến bố ngoài mặt trận và mẹ đang dạy học ở một ngôi trường xa xôi nào đó ở cuối thành phố. Đôi khi hắn ăn không nổi và nằm co góp chờ đợi. Chiều, một người hàng xóm đi qua, xoa đầu hắn và cho một viên kẹo nhỏ. Trong bóng tối của căn nhà chật hẹp, Hắn ngắm nghía màu bạc của giấy gói kẹo lấp lánh như màu của sao đêm, và bên trong là một tượng Phật làm bằng nhựa dẻo. Hắn cẩn thận mút viên kẹo rồi treo tượng Phật lên đầu bếp. Hắn ước nhìn trời, nước mắt ứa ra, thấy những ngày thơ ấu đó như là của ai khác, không phải của hắn. Và hắn đi qua đời này thật mông lung, vô định, chỉ như một làn gió, vô nghĩa và trực. Chờ tiêu tan. Nàng nói. Thôi về. Đêm phục sinh, gió lồng lộng thổi. Chiếc kháp cao đứng thẳng, lạnh như bao lần. Hắn thấy trái tim ngập đầy nỗi buồn. Khi hạnh phúc đến gần tầm tay, hắn bổng sợ. Hắn dừng lại bên đường, mua tặng nàng chiếc thánh giá nhỏ làm bằng gỗ mềm màu nâu và liều lĩnh. Hắn nói. Anh yêu em. Buổi sáng luôn trôi qua chậm rãi. Thỉnh thoảng tiếng mấy chữ ở phòng bên lại rào lên rồi im bật. Mọi người không buồn chào nhau. Chiếc cầu thang quanh co tối om khiến không ai nhìn rõ mặt ai. Người ta đi, di động lặng lẽ như những chiếc tủ có bánh xe bọc nhung lướt qua nhau thản nhiên. Gió thổi lây lắc mấy tấm rèm cửa. Hắn không thể ngồi đọc được nữa. Từ lâu, hắn sợ những gì động. Chúng có vẻ như phản ứng lại tính trầm tư cố hữu của hắn, luôn lây sự bền dững của hắn. Hắn cũng không rõ đã quen với sự bất động của bản thân từ lúc nào. Có lẽ do ngày thường luôn chuyển động theo một nhịp điệu y hệt nhau, theo một thói quen không hề thay đổi. Có lẽ do đời sống tưởng chừng đang sống, nhưng thực ra đang bào đi bào lại những hình ảnh, những sự kiện của những ngày hôm trước, không một chút mảy may thay đổi đã khiến tim hắn và bước chân hắn đập và đi theo cùng một kiểu. Bây giờ hắn khó lòng chịu nổi những gì bất thường như chiếc rèm cửa đột nhiên dung dẫy kia. Hắn đóng chặt cửa lại. Mưa tạnh dần, nắng chiều trong trẻo phủ một lần cuối lên những mái ngói đẫm nước. Ngoài hiên cây lá xanh mướt và dưới đường bắt đầu đông người đi lễ. Chiều thứ bảy, Âm hưởng đó dấy lên trong hắn một nỗi nhớ nhung mơ hồ. Những chiều thứ bảy xa xôi nào đó, những cơn mưa tầm tả giam cầm hắn và nàng dưới mái hiên đợi xe buýt. Đó là những lúc thời gian được tính bằng những chiếc bông bóng nước nổi lên trôi dọc hè phố. Những đợt gió dút qua và những lần nàng rụt dai dì lạnh. Những điều đó đã khởi đầu cuộc tình duy nhất của hắn. Cuộc tình mà hắn đã gửi gắm tất cả hy vọng, sức lực, khả năng. Hắn từng hân quang, đón nhận cuộc tình đó, chìm vào đó, sống chỉ với mỗi mình nó, và đã ngủ yên. Đó là cuộc tình đã làm thay đổi cả đời hắn, thay đổi mọi ý niệm của hắn về đời sống. Cái chết của cuộc tình đó đã đưa đẩy hắn vào cuộc phiêu du bất chợt với bất kỳ ai, bất kỳ đâu. Mê muội và nguy hiểm Vì hắn cứ luôn ngộ nhận Những chiếc phao bồng bền Là những con tàu Sự lầm lẫn đó cùng với những thay đổi Đột ngột khác đến với hắn Trong một chiều mưa Xúc động bởi kỷ niệm cũ Cứ tuôn trào về Nước mắt lưng trồng Nhưng cương quyết và lạnh lùng Nàng nói Anh không còn như ngày xưa nữa Tê nói chiều tối cô sẽ đến Hắn khoát túi, đóng cửa, tắt đèn. Một tuần đã hết. Chiều như một cái chấm nhẹ hạ xuống như mọi lần. Nhưng cái kết thúc này có vẻ khác với mọi lần. Hắn muốn có được cảm giác hy vọng trở lại. Đã từ lâu hắn không hẹn hò, đánh mất niềm hứng thú đó. Nhưng hắn nhận ra rằng, người ta không thể sống thiếu những điều như vậy. Không thể nào sống mà không nghĩ về ai cũng không thể sống mà không có ai chờ đợi mình. Bây giờ hắn thèm muốn được đợi chờ, được đón nhận. Hắn đã từng quên mọi thứ, đã từng sống như cây cỏ. Nhưng bây giờ có vẻ như sẽ khác đi. Và hắn đã hẹn với tê Chiều tối, mưa lại ào đến một lần nữa. Mái tôn nhà sao như hoằng xuống, rền rỉ. Hắn ngồi trong bóng tối mờ mịch, với trái tim nặng triểu, bởi sự mong chờ và có hơi hám của sự thất vọng. Hắn vẫn cố nghĩ rằng tê sẽ đến. Dẫu sao tê cũng qua tuổi thanh xuân và không thể chờ đợi thêm một cơ may nào khác. Hắn dù có dáng vẻ khắc hổ tẻ nhạt, dường như vẫn còn một tấm lòng chân tình hơn đám thanh niên trẻ trung. Rồi thế nào tê cũng đến. Hắn nằm trên chiếc ghế dài, tay khoanh sau gáy, Ngắm nghía những đường nét Dằn dện ố vàng trên trần nhà Những hình thù kỳ lạ hiện ra Rượt đuổi nhau Hình kỳ lân Những mái tóc dài Sông núi Mây nước Những cơ thể người Những dách ố vàng do nước mưa thấm động Giờ cứ lung linh cựa quậy Hắn như xoay tròn trong đó Vẫn không có một tiếng gọi nào Mưa đã tạnh từ lâu Tê vẫn chưa đến Bây giờ kỳ lân đang tựa mình lên dãy núi ngùng ngục khói xương. Trời đã tối hẳn. Cảnh vật quyền ảo đó nhanh chóng bị nhận chìm vào bóng tối trong phòng. Tê vẫn chưa đến. Mà vì sao hắn phải đợi chờ chứ? Hắn đã sống được một mình từ bao lâu nay rồi? Hắn đã vượt qua được cái ngày nàng bỏ đi thì có gì mà hắn không thể chịu đựng nổi? Sự ra đi của nàng đã khiến hắn sụt đổ. Nhưng hắn đã gượng dậy dẫn sống và tiếp tục những ngày thường của hắn với một vẻ kiêu hãnh đặc biệt. Hắn biết hắn đang tự lừa dối mình, nhưng điều đó là cần thiết. Liệu bây giờ nàng có ân hận về quyết định của nàng không? Nàng đã đi bởi chán ghét sự buồn tẻ của hắn, nhưng chính nhờ những ngày tẻ nhạt đều đặn đó mà hắn mới có thể quen được với tính cách của nàng. Liệu nàng có nhận ra rằng mọi thứ rồi sẽ thành thói quen? Một khi mà tình yêu, điều mà nàng thường dùng để so sánh hắn ngày nay với hắn ngày xưa, cũng đã chuyển thành một thứ tình cảm quen thuộc thường tình, thì nàng còn tìm được gì có thể khiến đời sống của nàng vui tươi mãi được. Hắn nhận ra rằng, chính sự cô đơn đã giải thoát hắn. Người ta sống mạnh mẽ hơn khi không bị ràng buộc vào bất cứ gì. Người ta tự tin và bất cần. Hắn yêu thích điều đó. Tê không đến, nhưng hắn nào có cần đến cô? Con hẻm nhỏ lầy lội sau cơn mưa. Hắn nhảy qua những dũng nước nhỏ đục ngầu, hít đầy lồng ngực mùi dị mát lạnh của không khí đẫm hơi nước. Hai tay thọc vào túi, hắn đi về phía công viên. Cỏ xanh mượt, hắn cảm nhận được màu xanh đó qua ánh sáng trong giấc hắt lên từ cỏ. Hắn tìm một ghế đá ngồi xuống. Dọng lại tiếng xe chạy về hướng phố chính. Đêm dịu dàng quá. Hắn thèm một điếu thuốc. Hắn nghe tiếng thì thầm của những đôi tình nhân. Tiếng họ hôn nhau. Mỗi người đều có một thời. Thời của hắn đã qua rồi. Đó là thời của trái tim bồng bột. Non nớt. Luôn khắc khoải chờ đợi và sẵn sàng đau khổ chỉ vì một lời hẹn du dơ. Thời đó đã qua rồi. Hắn nhìn những lứa đôi tình tứ, lòng đầy sự cảm thông. Tình yêu rồi cũng sẽ qua đi, và chẳng đem lại cho người ta điều gì cả. Nó chỉ đem lại sự yếu đuối trong tâm hồn, cùng vô vàng kỷ niệm. Chỉ vậy thôi và hết. Xung quanh yên lặng, ghế đá mát lạnh, trời thật trong, thật cao, sâu thẳm. Hắn không nghĩ gì cả, không nghĩ gì. Cả cô đơn và tình yêu đều vô nghĩa. Hắn nằm như một khúc gỗ bị bỏ quên. Đôi tình nhân lại thì thầm nhỏ to rồi hôn nhau. Hắn muốn gào to lên rằng họ đã lầm lẫn. Họ cũng như hắn và nàng. Quá tự tin nhờ tình yêu. Họ cứ nghĩ rằng với tình yêu họ sẽ làm được hết mọi việc. Họ nhầm rồi. Hắn đã trải qua những điều đó và hắn biết. Ánh trăng Hè ngoại vào Tàu lửa chạy 36 tiếng không nghỉ Chạy lâu thế ngoài có mệt không? Mệt à? Bao nhiêu năm ngược xuôi tảo tầng buôn bán Tàu xe thì có nghĩa lý gì? 50 năm ấy Đã khiến ngoại trở thành một người nổi tiếng ở chợ Vừa mới lên tàu là có ngay người quen nhường chỗ Một tiếng thưa mẹ Hai tiếng thưa mẹ Thành kính trọng giọng Hê! Hey, Ngoài để trong túi làm gì nhiều tỏi thế kia? Để khỏi mất tiền. Mẹ mà cũng bị mất tiền à? Sao lại không? Vì ở trong đời người ta, có ai mà không mất một thứ gì? Nhiều ít mà thôi. Mất tiền là mất ít. Mất tình cũng là mất ít. Có những cái ta mất mà ta không hề biết, đó mới là mất nhiều. Trên tàu, suốt 36 tiếng đồng hồ, ngoại làm gì? Ăn! ngủ và đánh bài. Không chỉ mỗi tiếng lên, gì bà cũng chơi được cả. Mỗi gián 500, chơi từ sáng đến trưa, đến giờ ăn, thua qua thua lại, kiểm lại tiền, hụt mất 2.000. Tiền mất như vậy không gọi là thua, mà ngược lại được thêm nhiều. Biết thêm mụ bé kia người xương xương trông có vẻ ác, nhưng tính tình phúc hậu lạ, không nở làm đau một ai. Biết thêm cặp vợ chồng trẻ buôn chuyến Chơi bài hợp đồng tác chiến với nhau Thuần thục bằng đủ loại ám thị, ám hiệu Gãi tay trái, heo cơ, tay phải, sảnh Bẻ mình và kêu, mỏi quá, bỏ bài Ngồi mà xem chúng diễn với nhau Đường dài cũng ngắn dần đi Chỉ mất mỗi 2.000 là được chứ Cái kịch bản ấy Chào ôi cũng chừng ấy chi tiết Mà hết người này đến người khác Lập đi lặp lại Chả lẽ cuộc sống chỉ có thế thôi sao Nếu chỉ có vậy thì bà đã sống hết rồi Đã biết hết rồi cháu à Cơm ở trên bếp Thịt cá ở tủ lạnh Cháu đi làm đây Bố mẹ cũng đi làm rồi Ngoại trong nhà nha Bà ở nhà bật tivi Thấy một đám tóc tai bờm sơm gào thét Đêm mấy đứa cháu xem đám người ngợm ấy Mà dậm giật hào hứng Bà cũng gắn xem một chút thấy không chịu được. Cũng phải thôi, trẻ thì có sở thích riêng. Ngày bà còn trẻ, không có những thứ này, nhưng ngẫm cho cùng thì cũng thế thôi. Cuộc sống thay hình thức này bằng hình thức khác. Nhưng trẻ thì bao giờ cũng hướng về những đam mê như thế, với tâm tính như thế. Như ngày xưa bà đã đam mê hát kèo, hát bội, sân đình, cùng với tâm trạng ấy mỗi tuổi. Trưa quen quen nắng, Nhà này được một nhúm bông giấy sau bếp Một mảnh trời vuông vắng như mảnh khăn Qua đỏ rơi rực sân Càng ngày phố phường càng hẹp lại Đi đâu cũng thấy mái nhà mái tôn Trời cũng nắng hơn, gây gắt hơn Hàng xóm ở đây nhà nào biết nhà nấy Cửa đóng im iểm Chỉ có mấy con chó là quen thân nhau Rủ rê ra đầu đường gom góp rác Dạ giật đâu đó, rồi khuya về ngủ Xưa nghèo, sống với trời với đất, gió mây. Nay giàu có rồi, sống quanh quẩn trong nhà, hoạt máy dù dù, đèn điện sáng trưng. Tủ lạnh, à, trong tủ lạnh có gì đây? Thịt, cá, trứng ê hề. Trái cây thì có xoài, có nhãn, lại có nho khô. Nhiều. Bà loay quay làm bếp một mình, tách một cái, lửa xanh lué lên. Năm phút nấu mà ăn mất một tiếng đồng hồ. Trưa không ai về. Bà ngồi ăn một mình. Gấp tỉ tê từng món. Mất thì giờ ngắm nhìn mà không muốn ăn. Ở ngoài ấy lúc này ông đang nghỉ trưa. Cháu ngoại ở mỗi nơi một nhúm. Ông bà phải thay phiên nhau đi thăm. Y như các vị quan chức đi công cán. Ở thăm nơi này một chút, nơi nọ một chút. Chỉ khác là con cháu thì gần gũi hơn nhiều. Ông đã dùng cơm với con su thằng rốt xong rồi. Chúng còn bé, còn đi học, còn ăn cơm với ông bà. Nhưng sau này lớn, như anh em Bela trong này, thì cũng sẽ phải đi làm thôi. Trưa nhà cũng sẽ vắng thôi. Ông Lan Bạc Kiều Hồ bao năm biệt tích. Cuối đời mới về. Vậy mà bà không hề giận. Không những thế. Những lúc như thế này lại thấy nhớ Một cái nhớ lạ mang mát, mang mát Bà ngủ một giấc tới chiều khoảng 20 năm nay bà dễ ngủ lắm Ở đâu cũng có thể ngủ được Say xưa như thể uống được giấc ngủ Ngon lành như thể nhắm nháp được mùi vị của nó Chỉ có mỗi một điều có thể kéo bà ra khỏi giấc ngủ là chơi bài 11 giờ đêm, cháu lớn thì thao Ngoại, đánh bài Một giờ sáng cháu nhỏ thì thào, ngoại, đánh bài, là bài dạy, minh mẫn, tỉnh táo, hồn nhiên. Đó là đam mê còn lại duy nhất của bà. Duy nhất, như xưa nay vẫn thế. Yêu đương hay chồng con, bán buôn hay bài bạc, đều đã từng là đam mê của bà. Nhưng mỗi lần chỉ một, người ta không nên đam mê nhiều thứ cùng một lúc. Người trẻ thì cần hạn chế. Chỉ đam mê một thứ mà thôi, may ra mới tỉnh táo được. Người già nếu may thì cũng chỉ cần một thứ đam mê nào đó thôi, để khỏi buồn. Chiều là lúc cả nhà tụ họp lại. Bố về hì hụt, tóc tai bơ phờ, kẹt xe. Bà thở dài, ở đây người đông quá. Bố nói, 10 năm nữa các cháu phải tìm cách ra ngoài ô thôi. Bà nghĩ, ra nó cũng bắt đầu già rồi. Mà quả ở đây cũng đông thật Đi đâu cũng thấy người với người Không phải là điểm hay Người ta sống cần có tâm tình Có ủ ê, có vui buồn Chứ không phải là một đống khuôn mặt Một đống hành vi Một đống trang phục Khác nhau mà cũng như nhau Quay cuồng quanh nhau hết ngày này sang ngày khác Giờ đã thấy người ta Ít nói chuyện với nhau hơn nhiều rồi Hiểu nhau lại càng ít hơn Mà dường như không ai muốn hiểu ai làm gì Cứ thế không khéo thành máy tất thì nguy Cháu về Chạy thẳng xe vào nhà Bố quát lên Có tắt máy xe đi không Cháu cười toe tuét Được tăng lương bố à Bao nhiêu Thêm 20% Cháu đáp rồi chạy ra sau bếp Mở tủ lạnh Tối nay còn bia không Tối nay còn bia không Bà trách Mày không chào bà một tiếng à Cháu ôm lấy bà thì thầm Tối tiếng lên nha ngoại. Bà thấy mát lòng. Đi đâu thì đi. Ở đâu làm gì không biết. Nhưng về nhà con cháu vẫn là con cháu. Đầm ấm yêu thương. Bà cần có thế thôi. Chúng đi làm kiếm sống. Đụng chạm người này người nọ. Thì cũng như bà ngày xưa. Tất cả những gì bay đang sống đây. Ta đã sống qua rồi. Đã chán chê rồi. Sao không có lấy ai là một cái gì khác đi nhỉ? Sao vẫn một cái vòng tròn ấy Mà xoay mãi xoay mãi Bây giờ bà ngồi ngắm chúng Nghe những lo toan của chúng Mà mong sao ngày nào Ai cũng về được nhà Không dính chút bụi nào ngoài đường Đầm ấm thương yêu nhau là tốt rồi Bố lên nhà Đọc báo Con dọn dẹp bàn ăn Những đứa khác lục tục về Cả nhà quay quần lại Ngoại uống liền hai cốc bia Mẹ nói Mẹ không được uống nữa Hôm nay bà chợt thấy vui, cháu trai nói, ngoại kể chuyện tình đi. Bà nghĩ ngợi một lát, có nhớ gì đâu mà kể. Cháu sửng sốt, ngoại không có chuyện tình à? Bà cười, ai mà không có những chuyện như vậy, nhưng bây giờ già rồi, chúng đã trở thành những chuyện gì khác, khô khô cứng cứng. Kể ra tổ mất hay, sao không kể chuyện của mày cho ngoại nghe Cháu mắt sáng lên. Thế này ạ! Chuyện tình của nó sao dài thế? Tủng mũn thế? Lại có nhiều bụi, nhiều khói. Lại có cả tiếng xe, tiếng người này, người nọ xen vào. Chuyện tình chỉ nên có hai người thôi. Và cũng không cần nói, không cần đối thoại nhiều đâu cháu à. Khuya, bố mẹ đi ngủ hết rồi. Cháu lò mò ra thì thầm. Ngoại, đánh bài Bà cái đầu xanh tụm lại. Đủ tay rồi đây, nhưng ngày mai bay phải đi làm sớm. Bê La nói, vì mai đi hết nên tối nay hầu bà ngoại đến sáng. Thế thì chơi, mỗi gián 500, về nhất ăn 1.000, về nhì ăn 500, thua nhất chung 500, thua chót chung 1.000. Bà thua liền năm gián, cháu nói, ngoại có chiến lược à, cháu chỉ chơi vài gián nữa thôi, ngoại không thẳng tay là thua thật đó bà chơi cho vui thôi chứ bay mà thắng được tao à mấy chục năm trong nghề trong mặt đứa nào cũng dễ thương không có kiểu ám thị ám hiệu bẻ tay trái giặt tay phải như cặp vợ chồng nọ trên tàu thế là tốt lắm sống nhiều khi phải vô tư một chút mới không sợ gì yêu đương hay làm việc cũng vậy lúc nào cũng cần có cái tình nhưng đừng để lụy cháu à các cháu ôm bà nói Tụi con đi ngủ đây. Ngoại nói, Bê La ngủ với ngoại nhà. Bê La nhét mùng nói, Cháu mà lỡ gắt chân bà nhớ la lên đó. Bà cười, Lúc ấy tao mà còn la nổi à? Đèn tắt phục, Trăng ngoài trời len lỏi qua cây bông giấy vào nhà. Gió thổi cây rung rinh, Trăng trong nhà cũng rung rinh. Giữa đêm này, Hình ảnh ấy trông thân thuộc quá, Như hình ảnh ngày xưa. Khi bà hãy còn là cô bé, Cũng nằm bên bà, Cũng bên cửa sổ. Trăng từng đốm lăn xăng nhảy nhót bên nhau, trong giấc Trăng không đổi thay gì, Vẫn tươi tỉnh, vui vẻ, trẻ trung. Còn người thì già. Người già này ra đi, Thì có người trẻ khác đến. Rồi người trẻ ấy cũng già, Lại có những người trẻ khác. Cứ thế, cứ thế xoay dòng mãi. Tất cả cùng những lo toan cùng những bước đi, cùng một kết thúc. Cứ thế, cứ thế. Bê-la nói, ngoại không ngủ được à, để cháu kéo màn che trăng nha. Bà ngăn lại, để dạy cho bà. Hôm nay sao khác thế này, không ngủ được, lại mang mát buồn mấy lạ lùng. Ngày mai cháu đi làm mấy giờ? Dạ 7 giờ. Xa không? Dạ không xa lắm nghề nào cũng như thế à? Dạ. Im lặng, trăng sao động nhiều hơn. Ngoài giường, nếu có, hẳn mát lắm đây. Bà nói, cháu ngủ đi. Ờ, nếu có giường hẳn mát lắm đây. Bà lắng nghe, tiếng kẻo kẹt kia là của cành cọ trên mái. Tiếng trầm trầm kia là của bố nó. Tiếng nhẹ nhẹ kia là của mẹ nó. Tiếng nặng nhọc phòng bên là của những đứa cháu trai. Cả căn nhà tràn đầy hơi thở, tràn đầy trăng và tràn đầy gió. Và tiếng của Bê La như đang ngủ rồi. Cháu cứ tự hỏi mãi, ngoại có vui không? Bà cười nhẹ nhẹ trong đêm tối. Người ta chỉ thực sự sống khi về già, cháu à!